Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm mảnh đất khác dung thân Tình và tiền hai nhánh sông bế tắc Lộc quay về với Mỹ Mấy lần gác điện thoại đến chỗ Mỹ làm Bà chủ đều không cho Mỹ biết Vì sợ nàng sẽ lạm dụng cái điện thoại business của bà Hôm nay Lộc liều lĩnh gọi thẳng đến nhà Mỹ Dự định nếu gặp rục Thì gã xe cúp phôn ngay Không ngờ trình cho biết rục đang nằm bệnh viện Lộc mừng quá dặn trình bảo Mỹ gọi lại Đầu dây bên kia vừa có tiếng "hello" mỹ hăm hở nói: "Anh Lộc, Mỹ đây này." Mỹ cố lấy giọng tự nhiên không để lộ chút giận hờn nào để Lộc khỏi nghi ngờ, gã hồi hộp muốn hét lên: "Trời ơi, anh nhớ em quá. Anh phôn che bao nhiêu lần tại tiệm đều không gặp." Cùng vẫn những câu nói ấy mỗi ngày nào, Mỹ nghe ngọt ngào nặng chịu ân tình, hôm nay nàng chỉ thấy toàn là giả dối. Nàng giả vờ nhõng nhẽo: "Em tự anh quên em rồi chứ?" Sam Mỹ lại nói thế, mấy tháng nay anh bận thu xếp công việc bên này để sang đó này em. Ừ anh anh, anh dục nằm nhà thương lâu chưa, hay là nhân dịp này anh qua rước em luôn nhé. Mỹ đã có chủ ý nàng đáp, lúc nào em cũng nóng lòng muốn về với anh mà nhưng em còn kẹt vài chuyện bên này. Lộc nóng này hỏi lại, chuyện gì? Mỹ nhẹ nhàng trách, anh tệ quá, hôm anh đưa cho em tấm trách không có tiền, làm em đi sắm đồ lung tung ở đâm ra kẹt. Bây giờ em nợ tổng lump mà. Lộc làm bộ ngạc nhiên. Của chắc của anh mà không có tiền bảo chứng à? Sao kỳ vậy? À thôi rồi, chắc là anh đưa lộn cho em. Anh nhiều sổ băng quá, tiền ra tiền vào thành ra lâu lâu nó cũng bị lẫn. Anh anh xin lỗi em, để để anh gửi sang ngay cho em cách khác. Đừng giận anh nghe cưng. Mỹ nói chậm và rõ. Anh à, anh thực sự muốn em qua với anh không? Em muốn ly dị anh dục cho dứt khoát đã Mình làm đám cưới hẳn hỏi Em muốn chuyện gì cũng minh bạch đàng hoàng Anh là đàn ông thì không sao Em là đàn bà Có chuyện gì phần thiệt thòi vẫn là em mà Lộc thật sự xúc động Gã nghĩ lại những ngày dại dột chạy theo con bé ca sĩ Và hối hận đã đột ngột bỏ Mỹ Gã tha thiết hỏi lại Ý em muốn sao Em cứ nói Chắc chắn anh sẽ làm theo ý em Mỹ nịnh Anh đào hoa lắm Con gái chung quanh anh thiếu gì. Em chỉ sợ em ly dị anh rục rồi. Anh không đón em thì em mất cả hai à. Lọc hăng lên. Không bao giờ có chuyện đó. Em cho anh biết ngay giờ đi. Anh sẽ mua vé máy bay qua em ngay. Mỹ mỉm cười. Thế này nha. Không phải là em không tin anh. Nhưng anh nhiều cô mê lắm. Bây giờ anh gửi ngay cho em cái money order số tiền hôm trước anh đã ký cho em đó. Để em thanh toán mấy món nợ bên này đã. Em sẽ lo thủ tục ly dị ngay lập tức. Nói thật với anh, anh rục bỏ đi rồi Đi lâu rồi, em chả còn vướng mắt gì nữa đâu Từ hôm anh rục đi, em đã liên lạc với anh bao nhiêu lần để anh đón em về với anh mà Chả lần nào gặp anh Lộc ngắt lời, được, được tiền tiền thì anh gửi ngay ngày mai Nhưng mà nhớ là money order nha Anh gửi trách thì lâu lắm em mê cash được tiền đấy Lộc quả quyết, anh sẽ mua money order Mỹ ra điều kiện tiếp Trong khi em lo thủ tục ly dị Em xin anh gửi cho em cái nhẫn cưới. Không phải em cần nó, nhưng ít ra đối với bạn bè, em cũng muốn người ta biết người chồng tương lai của em biết nghĩ đến em chứ." Lộc nói nhanh, "Tất nhiên rồi, nhẫn cưới thì bắt buộc. Em muốn anh mua vé máy bay gửi qua đây cho em nữa." Lộc cắt ngang, "Chính anh sẽ qua đón em, việc gì phải gửi vé máy bay." Mỹ lại chỉ tiếp, "Anh Lộc ơi, giá cứ ở bên anh mà, mà, nghe anh hứa thì chuyện gì cũng xong cả. Nhưng mà em biết đứng anh Sao em chỉ một ngày là anh quên em ngay à? Hay là thôi anh ạ, anh dục bỏ đi luôn rồi, chắc chắn không bao giờ trở lại thành phố này nữa. Anh sang bên này với em đi, ở miền Tây bên nào cũng tốt hơn bên đó, người Việt đông hơn, khí hậu lại ấm quanh năm nữa. Lộc ngẩn ngơ. Anh đang chật mấy cái business ở bên này không lẽ bỏ đi. Anh có tài sản ở đâu trả được, nhất là anh lại có vốn nữa, nha, qua bên này với em nhé. Lộc siêu lòng. Ừm. Nè, anh tính xem. Mỹ tiếp tục cả kê kể chuyện cho Lộc nghe những chuyện vớ vẩn không đáng kể, mục đích chỉ để kéo dài buổi nói chuyện. Sau cùng nàng bảo: "Thôi, cứ như vậy anh nhé. Ngày mai anh gửi tiền ngay cho em để em lo công chuyện, rồi anh gửi nhẫn cưới cho em. Cuối tháng này anh có thể qua đây được rồi. Trong khi chờ đợi thì em lo tìm nhà sẵn nè, anh qua có chỗ chúng mình ở ngay, khỏi thuê ôten tốn tiền." Lộc chợt cắt ngang: Hồi chiều anh anh gọi em ông nào bốc phôn vậy? Em nói là anh dục đi rồi mà. Ai đang ở chung với em vậy? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net